các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc ấy Hồng đang đi lanh quanh trong chợ. Cách đây mấy tháng, nàng đã rành rụm mua được chiếc xe gắn máy cũ để đi lại cho tiện. Trước đây toàn đòi mua xe mới cho Hồng, nhưng Hồng nhất định không lấy vì thì giờ ngồi trong lớp học nhiều hơn chạy ngoài đường. Bây giờ thì nàng an phận với cửa hàng cơm tấm, bắt buộc phải có xe để đi mua hàng gần như mỗi ngày. Hồi đó Toàn đề nghị Hồng tân trang lại quán cơm tấm, thay hết bàn ghế, ly tách và bát đĩa, nâng cấp lên cho lịch sự. Hồng không nỡ lấy tiền của Toàn nên kiếm cớ thoái tháp. Anh à, vùng này Toàn là khách lao động chân tay. Tiệm sang quá, người ta ngại vào lắm. Bây giờ Hồng muốn tân trang thì lại không đủ khả năng nữa, vì đã mất hẳn nguồn tài trợ là Toàn. Thôi thì tạm thời cứ để như thế, gom góp từ từ rồi sẽ có ngày làm theo ý Toàn. Nghe mẹ dục rã trong phone, dù chưa biết ở quán có việc gì, Hồng cũng vội vàng phóng về. Bà mơ suốt ruột đứng chờ sẵn ngoài lề đường. Rồi khi Hồng vừa dừng xe, bà vội vàng đỡ giỏ thức ăn cho Hồng và đi nhanh vào bếp. Hồng đẩy xe dựng vào vách, khóa lại cẩn thận rồi theo mẹ vô nhà và tò mò hỏi. Có việc gì thế mẹ? Bà mơ quăng hết mọi việc, kéo ghế cho mình và cho con gái ngồi khuất sau quầy bếp, rồi nghiêm trọng lên tiếng. Này thế thế còn có nhớ cái ông khách trắng trẻo lịch sự Ba hôm nay sáng nào cũng ngồi ăn cơm tấm ở hiệu mình không Hồng ngơ ngơ một chút rồi gật đầu à, oh, à, Con con nhớ cái ông hay ngồi ở trong cái góc kia chứ gì Mẹ bảo là non giống như Việt Kiều Bà mơ hớn hở ngắt lời Đúng rồi Việt Kiều Việt Kiều Kali lần đầu tiên về thăm nhà Hồng thở phào vì không có biến cố gì quan trọng xảy ra ở quán Tiệm tuy bình dân nhưng lâu lâu vẫn có vấn đề Công an địa phương tạt vào quấy quả, vài đứa du đáng tép riêu đến gây sự chỉ cốt để được Hồng chú ý. Hôm nay đang đi chợ, bị mẹ gọi về, Hồng cũng tưởng có cái chuyện tương tự như thế. Hóa ra lại là một tin quá vui đối với bà Mơ. Hồng hỏi lại. Sao sao mẹ biết ông ấy là Việt Kiều? Mẹ nói chuyện với ông ông uh, hả? Bà Mơ chưa kịp trả lời thì Hồng cười bảo <cười> Nhưng mà Việt Kiều hay không Việt Kiều Thì có ăn thua gì đến mình đâu Mà mẹ có mẹ gọi con về gấp vậy Bấy giờ bà Mơ mới âu yếm nhìn con gái gật đầu Và từ từ giải thích Ăn thua đến mình chứ con Không thì mẹ gọi con về làm cái gì Anh ấy tên là Đán Kỹ sư Kỹ sư ở bên Mỹ ấy. Ba hôm liền này vào đây ăn Là vì để ý đến con Chứ Việt Kiều mà lại trình độ cao như thế Đời nào người ta ngồi tiệm binh dân như quán này. Sở dĩ mẹ gọi con về gấp là vì lúc nãy anh ấy ngỏ lời thẳng với mẹ là anh ấy muốn cưới con rồi bảo lãnh con sang Mỹ để con tiếp tục đi học đại học. Anh ấy bảo là người có trí như con mà phải bỏ học thì nó uổng quá. Vừa nói bà mơ vừa nhìn Hồng theo dõi. Bà vô cùng ngạc nhiên đến nỗi thất vọng vì một bản tin lớn lao như thế mà Hồng chả có phản ứng gì cả. Trước đây bà từng cho rằng chồng bà chết trên biển Hồn linh thiêng phù trợ cho Hồng Nên Hồng mới gặp được Toản Giờ này Toản mất rồi Chồng bà lại phù trợ cho Hồng Gặp được người kế tiếp là Đán Cả hai cùng là kỹ sư Nhưng kỹ sư Việt như Toản Làm sao sánh được kỹ sư Mỹ như Đán Bà lại thêm Con ơi nếu con sang được bên Mỹ Rồi ăn học thành tài Thì quả thật là phép lạ đấy Chứ hoàn cảnh mẹ con mình Ai mà dám mơ ước chuyện đấy Mẹ thì mẹ cứ vẫn cho là bố Con luôn theo sát bên con Hồng nén tiếng thở dài Giá cứ như bình thường Thì một cô gái nghèo như Hồng Được đán ngỏ lời Phải mừng rỡ reo lên Vì nhìn thấy trước cả một tương lai tươi sáng Nhưng Hồng không phải là người bình thường Bởi vì đúng như cô Linh nói Đàn ông ai đụng vào Hồng Cũng lăn ra chết Nàng yêu toàn mà toàn qua đời Hải yêu nàng rồi hải cũng xuôi tay Biết rõ như thế Chẳng lẽ bây giờ Hồng lại giết thêm một người vô tội nữa là đáng hay sao Mà Đán là Việt Kiều Hồng thường nghe bảo Tình yêu của Việt Kiều bao giờ cũng bắt đầu bằng sách Bằng thú vui xác thịt Đó là một chân lý trăm người như một Lên giường trước nói chuyện yêu đương sau Nếu không họ đã không về nước cưới vợ Hồng nhận lời Đán Chỉ có nghĩa là chưa kịp chuẩn bị thủ tục giấy tờ kết hôn Đán đã ra người thiên cổ rồi Thấy Hồng cứ ngồi lặng thinh, ánh mắt đâm chiêu nhìn xuống chân, bà mơ hờn rỗi bảo: "Ôi giời ngồi mà suy vì nghĩ, còn tính thế nào thì cho mẹ biết để sáng mai mẹ trả lời với người ta. Việt Kiều như như anh đán, vừa trẻ trung, vừa có trình độ, vừa văn hóa cao, về đây lấy ai mà trả được." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net